Dường như cảm nhận được đòn tấn công của mình Không làm lôi cương bị thương nặng Ánh mắt của con tiên thú trở nên hung dữ Những tia chết mạnh hơn từ trên cái sừng Có nó xuất hiện liên tục đánh về phía lôi cương Oanh Toàn... Lại một tiếng nổ nửa vang lên Lôi cương chỉ hơi dừng lại chứ không hề bị thương Không để cho con tiên thú kịp tấn công Lôi cương đã xuất hiện dưới bụng của con tiên thú. Hai cánh tay lớn đánh mạnh vào bụng nó. Nguồn sức mạnh dồi dào từ đôi cánh tay phát ra khiến cho con tiên thú khổng lồ bị đánh bay. Khó miệng hắn hơi nhếch lên nhưng không đuổi theo mà nhìn quanh tìm xem con tiên thú bảo vệ thứ gì. Điều khiến cho lôi cương cảm thấy thất vọng đó là xung quanh không hề có thiên tài đệ bảo. Không biết con tiên thú đó nằm đây để làm gì. Cuối cùng ánh mắt lôi cương nhìn xuống nơi mà con tiên thú ngồi. Ở đó có một thứ chất lỏng màu tím tản ra linh khí thuộc tính lôi. Lôi cương sững sốt giơ tay phải lấy ra một cái bình ngọc to. Hắn nhanh chóng thu chất lỏng màu tím đó vào trong bình. Sau khi ném cái bình vào trong giới chỉ. Lôi cương ngẩng đầu thì sưởng sờ khi thấy trên bầu trời đã xuất hiện vô số con tiên thú màu tím Giống hệt với con vừa bị hắn đánh bay Chẳng lẽ nó biến hóa thành Ánh mắt của lôi cương trở nên nghiêm trọng Nhìn đám tiên thú trên bầu trời mà hắn cảm thấy kinh hãi. Tất cả đám tiên thú đó hắn đều nhìn không thấu Trong lúc lôi cương đang kinh ngạc thì bên tai đột nhiên vang lên những tiếng loạt sạc Rầm, rầm, rầm. Mấy trăm tia chết cùng đánh xuống khiến cho lôi cương nhảy dựng người. Cốt giáp dưới sự oanh kích của những tia chết bị phát nát chui vào trong cơ thể. Lôi điện mạnh mẽ chui vào trong cơ thể hắn khiến cho lôi cương tê dại khí huyết trong người như trào lên tới cổ. Sao lại thế này? Lôi cương giật mình không ngờ những tia chết lại có thể làm cho hắn bị thương. Hắn cũng không kịp nghĩ nữa, bay lên. Lúc này tình hình làm cho lôi cương cảm thấy ngơ ngát. Chẳng phải mình có thân thể thiên lôi hay sao? Lúc trước tiên thú lôi hệ không thể đánh cho hắn bị thương thì tại sao bây giờ lại có thể? Chẳng lẽ do tu vi của con tiên thú lúc trước còn thấp? Còn bây giờ, đám tiên thú mạnh tới mức bản thân không thể nhận ra được Nên mới có thể làm cho mình bị thương Rai u, rai u Hơn trăm con tiên thú lôi hệ điên cuồng gầm lên rồi đuổi theo lôi cương Lôi cương chỉ biết cười khổ Không ngờ bản thân lại chọc phải một đàn tiên thú Nếu như bình thường Số người đi vào không gian lôi hệ đã ít Thì trải qua bao nhiêu năm cũng không có nhiều tiên thú bị chém giết Vì vậy mới còn nhiều như vậy Điều khiến cho lôi cương cảm thấy buồn bực đó là bản thân mới chỉ lấy được một bình chất lỏng Còn chưa biết nó là cái gì vậy mà đã chọc phải một đám tiên thú mạnh như vậy Còn may là hắn có thân thể thiên lôi nếu không đã bị chúng đánh chết Để giữ mạng Lôi cương chạy như điên suốt 10 canh giờ nhưng đám tiên thú vẫn đuổi sát theo sau Thậm chí càng lúc càng nhiều với đủ loại hình dạng Lôi cương cảm thấy nặng nề Nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn không bị quần cho chết mới là lạ Ngay lập tức lôi cương lấy từ trong giới chỉ hổm một kim nhũ rồi nuốt một giang nhanh chóng hồi phục lại cương khí và nội kình Cũng may tốc độ của lôi cương rất nhanh nên mới không bị đuổi kịp Có điều tốc độ của đám tiên thú kia cũng không hề chậm khiến cho lôi cương phải dốc hết sức Hắn gọi cốt giáp ra khiến cho tốc độ của bản thân nhanh hơn Thậm chí lôi cương còn dồn cương khí và nội kình vào hai chân khiến cho tốc độ của hắn nhanh như một tia chết bỏ lại đám tiên thú một khoảng cách dài Điều này khiến cho lôi cương cảm thấy khó hiểu. Lúc trước, hắn gọi cốt giáp ra cũng không có được tốt độ như vậy. Cuối đầu nhìn xuống, suýt chút nữa lôi cương ngã lộn từ không trung xuống dưới đất bởi đôi chân hắn đã trở nên khổng lồ chẳng khác gì hai cánh tay. Lôi cương thầm nhũ chẳng lẽ khi tập trung nội kình và cương khí vào trong tay chân đều giúp cho chúng cường hóa. Hắn liền dồn cương khí và nội tình vào trong hai tay khiến cho hai tay nhanh chóng phình to, còn hai chân trở lại bình thường. Lôi cương lại cho cương khí và nội kỳ dồn cả vào hai tay và hai chân. Nhưng điều khiến cho lôi cương khó hiểu đó là hai tay và hai chân của hắn vẫn không phình to. Chẳng lẽ nội tình và cương khí của bản thân vẫn không thể làm cho cả tay và chân được cường hóa? Lôi cương âm thầm suy nghĩ Không để ý sau lưng không còn có bóng dáng tiên thú Lôi cương đang chạy như điên đột nhiên dừng lại Quay đầu nhìn xung quanh Lôi cương cảm thấy kinh ngạc khi thấy một làng sương màu tím nhạt Hắn dùng thần thức tìm hiểu Thì phát hiện đám tiên thú đuổi theo mình ở cách đó cả trăm dặm Không có một con nào bám theo Tại sao lại thế này? Lôi cương cảm thấy hết sức kinh ngạc Quan sát xung quanh một cách cẩn thận Lôi cương phát hiện Không gian màu tím này có linh khí thuộc tính lôi còn dày hơn trước mấy lần Đột nhiên trong không trung vang lên một tiếng động rồi cả không gian như chấn động khiến cho lôi cương giật mình Một làng hơi thở khủng bố như có như không từ bốn phương tám hướng lan tới khiến cho lôi cương lo lắng. Hắn nhanh chóng tạo thành lớp cương khí và nội kình bao phủ toàn thân rồi cảnh giác nhìn xung quanh. Nhưng rất lâu sau, lôi cương không hề thấy bóng dáng của một con tiên thú. Có chuyện gì thế này? Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân mà đám tiên thú không dám đuổi bắt mình? Trong lòng lôi cương cảm thấy nặng nề. Cô, meo, hô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 289 gặp nhau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 289 gặp nhau. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương bắt đầu cảm thấy nản. Nơi đây là không gian lôi hệ, so với không gian hệ một thì tiên thú ở đây mạnh hơn nhiều. Tiên khí của lôi hệ mặc dù hắn rất cần nhưng mạng thì chỉ có một. Ngay vào lúc lôi cương cảm thấy nản thì đột nhiên cảm nhận trước mặt có linh khí dao động. Thần thức của hắn cảm nhận được đám tiên thú ở cách đó vạn dặm đang nhốn nháo. Điều này khiến cho lôi cương do dự. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên. Lôi Cương sững người rồi nhanh chóng la về phía trước. Ở đó có linh khí dao động chứng tỏ là có sự chiến đấu. Có lẽ là có người hoặc tiên thú. Hắn có thể yên lặng theo dõi, nếu như gặp nguy hiểm thì chui vào trong Hạo Huyền Lôi Phủ. Càng đi sâu vào trong, Lôi Cương càng cảm nhận được linh khí thuộc tính lôi dày lên. Nếu như không phải thời gian hạn chết, lôi cương chỉ muốn ở đây tu luyện cả thời gian dài. Vừa phi hành, lôi cương vừa cảm nhận linh khí thuộc tính lôi xung quanh. Từ từ một lớp những tia chớp bao phủ toàn thân hắn tọa thành một lớp phòng ngự. Điều này khiến cho lôi cương cảm thấy vui sướng, âm thành đánh giá. Phi hành cực nhanh trong vòng một canh giờ tốc độ của lôi cương từ từ chậm lại. Cả trăm làng hơi thở mạnh từ phía trước lan tới khiến cho lôi cương trở nên nghiêm túc. Hơi thở đó đa số là của con người, chỉ có một làng hơi thở là của tiên thú. Chẳng lẽ tất cả cũng không giống như mình đoán? Số người có thể chất lôi hệ hoặc là lĩnh ngộ được ý nghĩa huyền ảo của lôi hệ cũng không phải là ít. Khi lôi cương đi tới một ngọn núi cao thì dừng lại. Hắn nấp trên một cái cây đại thủ, sử dụng thuật ẩn tức nhìn xuống trận đại chiến bên dưới. Hơn một trăm người vây công một con tiên thú ba đầu khổng lồ. Hơi thở của con tiên thú khiến cho lôi cương kinh hồn bạc phía Mà hơn 100 người thanh niên kia lại đều là cường giả cương đế. Thậm chí trong đó còn có cả người hắn không thể nhìn thấu. Đây là thanh niên của thế lực nào mà thực lực khủng bố như vậy? Lôi cương khiếp sợ nhìn 100 cường giả trẻ tuổi bên dưới. Phần lớn đám cường giả đó đều ăn mặc giống nhau. Vì vậy mà lôi cương chỉ cần nhìn qua cũng biết thuộc một thế lực. Lôi cương càng nhìn càng kinh hãi Kinh nghiệm chiến đấu và sức bột phát của đám cường giả đó khiến cho lôi cương chán ván Hắn trốn sau cây đại thụ thầm suy tính Cuối cùng nhận ra rằng trong hơn 100 người đó hắn chẳng nắm chắc thắng được người nào Đám cường giả bên dưới chi làm 3 đột vây công con tiên thú Mỗi đột có 30 người Mặc dù đám cường giả đó rất mạnh nhưng đối mặt với con tiên thú khổng lồ cũng không phải dễ dàng. Con tiên thú ba đầu đó có sức phòng ngự rất mạnh. Hơn 30 cường giả cùng công kích mà không phá vỡ được sự phòng ngự của nó. Rai U! Con tiên thú gầm lên một tiếng tức giận. Những tia chớp đang bao phủ quanh người nó đột nhiên trở nên điên cuồng. Nhanh chóng nhưng tụ thành hơn 10 đạo lôi điện tấn công đám cường giả. Nhưng những người đó lĩnh ngộ đối với lôi hệ cũng không phải là ít vì vậy mà cũng không làm cho họ bị thương nặng. Trong khoảng thời gian ngắn trận đại chiến vẫn nằm trong thế rằng co. Mặc dù nhìn như đang rằng co nhưng từ trên cao, lôi cương vẫn phải nhíu mày. Hắn quan sát trăm người bên dưới thì chợt chú ý tới ba người. Ba người đó cũng không mặc quần áo nhà nho màu tím. Trong ba người có một gã thanh niên trầm ẩn mặc áo xanh. Một người thanh niên tốn tú và một gã thanh niên áo đen có khuôn mặt lạnh lùng Lôi cương nhận ra trong ba người đó có một người hắn không thể nhìn thấu. Với tu vi ba người, lôi cương có chút e ngại. Cho dù là cương đế thiên giai, hắn cũng có thể hơi cảm nhận được. Thế nhưng từ ba người, hắn chỉ cảm thấy sâu không thấy đấy. Nếu như không tận mắt thấy thì dùng thần thức không thể cảm nhận được họ mà chỉ có cảm giác như ba người thủy thanh tuyền. Như vậy thì ba người này cũng là cường giả đạo tiên cương tiên. Có ba người đó thu hút sự chú ý của con tiên thú nên những người còn lại mới có thời cơ để lợi dụng. Nói vậy chẳng lẽ những người này không thuộc ngũ hành giới Lôi cương cũng nghe nói tới thịnh hội của ngũ hành giới Rõ ràng kim cuồng chiến đoạt được vị trí số 1 Nếu những người này thuộc ngũ hành giới Thì vị trí số 1 chắc chắn không phải là kim cuồng chiến Mà là ba người đó Trong lúc lôi cương đang suy nghĩ Thì con tiên thú ba đầu chật kêu lên một tiếng thảm thiết Sự phòng ngự mạnh mẽ của nó bị phá vỡ Lôi điện không có nhiều uy hiếp Với trăm người đang vây công Lúc này con tiên thú bị phá vỡ Lớp phòng ngữ chẳng khác nào Con hổ không có nhanh thoáng cái đã chết thảm Hơn trăm người hồi phục một lúc rồi tiếp tục đi tới Điều khiến cho lôi cương giật mình Đó là ba người thanh niên vô ý liếc về phía hắn Chẳng lẽ Bọn họ cảm nhận được sự xuất hiện của mình Sao có thể như vậy Bản thân mình sử dụng thuật ẩn tức Làm sao mà họ có thể nhận ra được Lôi cương thầm than trong lòng Vốn hắn cứ cho mình là cao thủ trong giới thanh niên Nhưng đúng là núi cao còn có núi cao hơn Lôi cương cảm thấy bồn chồn Nhìn đoàn người phía chân trời Thoáng cái Lôi cương đã xuất hiện nơi họ vừa đại chiến. Ngay lập tức, lôi cương chỉ biết cười khổ khi thấy những người đó không thèm lấy cả tiên thú hạt. Đây là do họ coi thường hay là như thế nào. Nhìn về phía trước, lôi cương nhanh chóng lấy tiên thú hạt. Nhìn ba viên tiên thú hạt to bằng nắm tay, lôi cương vui vẻ cho vào trong giới chỉ. Suy nghĩ một chút, Lôi Cương tính toán bám theo. Nhưng còn chưa kịp di động thì chợt có ba bóng người xuất hiện trong không trung. Trần Ý Huân, ta đã nói có người bám theo đúng không? Tên thanh niên áo trắng nhếch mép cười. Gương mặt anh tuấn tỏ rõ một sự kiêu ngạo. Lạnh nhạt nhìn Lôi Cương rồi nhìn người thanh niên áo đen mà nói, Gương mặt lạnh lùng của người đó thay đổi nhìn lôi cương rồi lên tiếng. Ngươi là đệ tử của môn phái nào? Lôi cương. Người thanh niên áo xanh như biết lôi cương kinh ngạc nhìn hắn. Lời nói của người thanh niên áo xanh khiến cho người áo trắng biến sắc liếc nhìn về phía lôi cương. Tay phải y nhẹ nhàng vuốt ve cái giới chỉ to bằng ngón tay cái mày hơi nhíu lại quan sát lôi cương. Lôi cương ngơ ngát ngẫm đầu nhìn về phía người thanh niên áo xanh. Trong trí nhớ của hắn không hề có người này. Ha ha! Có lẽ ngươi không biết. Lúc ở thành đạo nghĩa, hai huynh đệ các ngươi đánh với kim cuồng chiến ta cũng có xem. Không ngờ ngươi lại có thân thể lôi hệ mà đi vào đây. Ánh mắt của người thanh niên áo xanh nhìn lôi cương đầy thiện cảm. Lôi cương cười nhạt một tiếng rồi gật đầu nói: Haha, ta tới không gian lôi hệ được mấy ngày nhưng chưa hề gặp ai. Gần đây cảm nhận được linh khí dao động từ đây nên mới tìm tới. Lôi cương nở nụ cười thản nhiên, nét mặt cũng hết sức thành thật. Ta hỏi ngươi là người của tôn phái nào? Gã thanh niên áo đen như thấy lôi cương không trả lời câu hỏi của mình mà tức giận quát: Ta là đệ tử của phái kiếm cương ở trung su giới Lôi cương Lôi cương nhíu mấy Hắn hiểu được ba người này quá mạnh Nếu như làm họ giận thì bản thân sẽ phải chịu thiệt Nhưng không ngờ sau khi người thanh niên áo trắng nghe thấy vậy Sát khí trong mắt lại nổi lên Khí thế từ người gã tản ra ầm ầm nhằm thẳng về phía lôi cương. Cô, meo, hô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 290 gặp nhau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 290 gặp nhau. Nhóm dịch me trai em. Người thanh niên áo nam nghi hoặc nhìn người thanh niên áo trắng đang tản ra khí thế mà nói Có chuyện gì thế? Đạo vân huynh chẳng lẽ ghen tị với tư chất của lôi cương Người thanh niên áo trắng có tên đạo vân khẽ nhếch mép cuối xuống nhìn lôi cương rồi nói một cách lạnh lùng Trong cả thất giới có người có tư chất để cho đạo vân ta ghen tị hay sao? Hắn còn chưa đủ tư cách Người áo xanh chỉ cười nhạt không ủng hộ cũng không phủ nhận chỉ nói với lôi cương Trong không gian lôi hệ tiên thú chiếm đa số Một mình người ở trong không gian này không được an toàn Nếu không đi tầm bảo với ta, nhiều người có thể quan tâm lẫn nhau Dường như người áo xanh đó rất thích lôi cương nên mới quan tâm như thế Tử lôi Chỉ là một người xa lạ mà thôi. Người áo đen khép hờ hai mắt cũng chẳng thèm nhìn lôi cương mà lên tiếng. Ánh mắt Đạo Vân cũng trở nên sáng ngời, nói. Nếu có duyên gặp thì cho hắn đi cùng đi. Lời nói của Đạo Vân khiến cho tử lôi trận ý và ngay cả lôi cương cũng sưởng sợt, nghi hoặc nhìn Đạo Vân. Nhưng ánh mắt Đạo Vân vẫn thản nhiên. Mà Lôi Cương cũng không tin. Sát khí lúc trước khiến cho Lôi Cương cảnh giác. Hơn nữa đi cùng với mấy người này cho dù gặp được bảo vật thì mình có được hay không cũng còn là một vấn đề. Lôi Cương nói một cách hậm rơn. "A, y, Lâm, Đa Tạ Tử Lôi đạo hữu quan tâm." Lôi Cương có thói quen một mình Mặc dù trong không gian lôi hệ có rất nhiều tiên thú nhưng để làm cho ta bị thương cũng không có nhiều. Tử lôi sượng sốt nở nụ cười với lôi cương rồi gật đầu nói. Nếu như thế thì lôi cương đạo hữu cứ tự nhiên. Có lẽ ngày sau chúng ta còn gặp lại. Lôi cương gật đầu rồi bay về một hướng khác. Lôi cương không muốn ở lại lâu. Không biết tại sao... Hắn cảm nhận được Đạo Vân có địch ý. Hơn nữa người thanh niên áo đen lạnh lùng cũng không có cảm tình khiến cho Lôi Cương cảm thấy nghi hoặc. Lần đầu tiền hắn gặp ba người đó vậy mà hai người lại có địch ý đối với hắn. Ba người tử lôi nhìn Lôi Cương rời đi, tử lôi lập tức cười nhạt nói. Có chuyện gì thế? Tại sao ta cả nhận được hai vị huynh để ít nhiều có địch ý với Lôi Cương? Gương mặt anh tuấn của Đạo Vân giật giật mấy cái cũng không nói gì. Còn người thanh niên áo đen chỉ hừ lạnh rồi nói. Hắn biết trận pháp. Tử lôi và Đạo Vân cùng sững sốt cảm thấy khó hiểu nhưng không hỏi lại. Ở chung với trận ý bao nhiêu năm bọn họ hiểu rõ tính cách của trận ý. Mà trong ánh mắt của tử lôi còn có sự kinh ngạc biết trận pháp. Điều đó khiến cho gã liếc mắt nhìn về phía lôi cương biến mất Lôi cương chạy như điên về phía bên phải Tốc độ của hắn tăng lên tới mức cao nhất Sắc mặt của hắn tối sầm phi hành mất một khoảng thời gian Lôi cương mới dừng lại nhìn về phía sau Chẳng biết tại sao lôi cương cứ có cảm giác có một đôi mắt đang nhìn mình chầm chầm Mà từ sau khi gặp ba người kia hắn mới có cảm giác đó Chẳng lẽ chính là người có tên Đạo Vân Mình và hắn không quen biết nhau tại sao hắn lại như vậy Bay điên cuồng một lúc lôi cương mới thở ra một hơi rồi tảng thần thức tìm kiếm bảo tàng trong không gian lôi hệ Lôi cương của Trung Xu Giới Ngươi có biết tử vận Ngay vào lúc Lôi Cương thả thần thức thì một âm thanh lạnh như băng vang lên bên tai Lôi Cương. Lôi Cương biến sắc rồi chợt phát hiện trước mặt có một gã thanh niên áo trắng. Hắn nhìn kỹ thì thấy đúng là người có tên Đạo Vân. Lôi Cương trở nên nghiêm túc. Tốc độ của mình cực nhanh vậy mà người đó vẫn có thể âm thầm bám theo thì không biết đã đạt tới mức độ nào. Lôi cương ngẫm đầu nhìn Đạo Vân sắc mặt thay đổi Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ Tại sao đối phương lại hỏi Mình biết tử vận Chẳng lẽ gã biết tử vận Nhưng vì sao Mà lúc trước gã lại tản ra Sát khí như vậy Xem ra thì lôi cương Mà tử vận nói chính là người Không ngờ ngươi vẫn còn sống Ha ha Có điều ngươi cũng không thể trốn thoát được khỏi không gian lôi hệ này. Đạo vân đang di động trên không trung cười nói một cách âm trầm. Hai mắt y như hai mắt ưng nhìn lôi cương chầm chầm. Đúng vào lúc lôi cương giật mình, gã liền biến mất. Lôi cương kinh hải, vội vàng phát ra lớp cương khí và nội kình cảnh giác xung quanh. Nhưng rất lâu sau không hề có động tĩnh gì khiến cho hắn cảm thấy sinh nghi Sau một lát sắc mặt của lôi cương trở nên hết sức nghiêm trọng Bay đi với tốc độ cực nhanh Mặc dù xác định Đạo Vân không còn ở đây nhưng lôi cương không hề thả lòng Người này biết tử vận Hơn nữa lại còn muốn giết mình Tại sao lại thế? Trong lòng lôi cương cảm thấy khó hiểu. Bên kia không gian lôi hệ, ba gã thanh niên đang phi hành, phía sau là một trăm gã đệ tử. Gương mặt của mỗi một người đều có một sự kiêu ngạo nhưng ánh mắt khi nhìn ba người trước mặt thì không giấu được sự kính sợ. Trong ba người đi đầu thì gương mặt của người thanh niên áo trắng chật nhíu lại. Khó miệng hơi nhếch lên nhưng cũng không hề để lộ thứ gì khác thường. Mà người thanh niên áo xanh đen bay bỗng quay đầu nhìn người thanh niên áo trắng. Nói. Đạo vân. Lôi cương đạo hữu đắc tội với ngươi hay sao mà phải phân thần hồn đuổi theo hắn. Đạo vân biến sắc ánh mắt lóe lên mà nói. Tử lôi. Có một số việc ngươi đừng quan tâm. Ha ha. Ta chỉ quan tâm tới sư muội tử vận của ta. Ta nghe nói tử vận cũng đã tới chí bảo, chắc là đã vào trong không gian lôi hệ, nhưng không hiểu sao vẫn chưa thấy. Mà ta biết được thì lúc cuối cùng hình như nó ở cùng chỗ với ngươi. Mơ thanh của tử lôi bình thản nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác áp lực. Đạo vân hơi sượng người lại, nói... Tư chức của tử vận không hề kém ta. Hơn nữa, hẳn là nàng cũng đã tới không gian lôi hệ. Nếu nàng cố ý tránh ta thì chúng ta cũng không thể gặp được nàng. Nói tới đây, Đạo Vân Dường như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt lập tức lạnh đi. Y lập tức dừng lại trầm giọng nói. Các người đi trước đi. Ta còn có việc... Xong việc ta sẽ đi tìm các ngươi. Không để cho tử lôi và Trần ý phản ứng, Đạo Vân liền biến mất. Tử lôi và trận ý nhìn nhau. Trần chừ một lúc tử lôi trầm giọng nói. Các ngươi đi trước tìm bảo. Nhớ không được tách ra. Ta sẽ nhanh chóng trở về. Ngay lập tức tử lôi và Trần ý cũng biến mất. Vân Thư Đại Sư Huyên Hơn một trăm đệ tử cùng cung kính nói Lúc này, lôi cương đang ở trong một rừng rậm Không biết có phải do linh khí thuộc tính lôi dày đặc hay không mà những cây đại thụ ở đây không ngờ lại có linh khí thuộc tính lôi Hơn nữa, tất cả các vật thể đều có màu tím, cây lá hết sức tươi tốt, chẳng khác thế giới bên ngoài Lôi cương di chuyển từ từ thần thức cảm nhận được trong khu rừng này có sự tồn tại của tiên thú Hắn liền đi vào trong rừng rậm đồng thời sử dụng thuật ẩn tức để tìm kiếm tung tích tiên thú Oanh Một âm thanh vang lên từ phía trước Lôi cương nhanh chóng di chuyển Thần thức của hắn có thể cảm nhận được ở phía trước có một con tiên thú nhưng lại không cảm giác có con người tồn tại. Chẳng lẽ tiên thú tự mình phát cuồng? Hay là người kia quá mạnh nên thần thức của hắn không cảm nhận được? Lôi cương vừa tự hỏi vừa đi chậm lại. Xuyên qua rừng rậm, lôi cương thấy được một khoảng đất trống. Nơi đó có một con hổ màu đỏ. Trên trán của nó có một cái bọc nhỏ. Con tiên thú đang nằm trên mặt đất quẩy đạp như đang chơi đùa. Mà phía sau nó có một cái hố đủ nhét một người. Lôi cương cảm thấy vui vẻ. Nhìn cái lỗ sau lưng tiên thú, lôi cương hiểu được trong đó chắc chắn có bảo tàng. Thần thức của hắn tản ra xác định không có người liền định giết chết con tiên thú tiến vào huyệt động. Đúng lúc lôi cương đang xem xét thì nhận ra hai mắt con tiên thú đang nhìn thẳng vào rừng cây về phía mình. Cảnh tượng chơi đùa vừa rồi của nó biến mất trong đôi mắt chỉ có một sự hung dữ. Rai u! Con tiên thú gầm lên một tiếng tản ra khí thế. Nó cảnh giác nhìn lôi cương. Lôi cương mỉm cười, gọi ra cốt giáp. Đồng thời ngưng tụ lớp cương khí và nội kền. Chân phải của hắn đạp mạnh một cái rồi vọt về phía con tiên thú. Tiểu hổ, có chuyện gì thế? Một âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên. Từ trong cái hố sau lưng con tiên thú đột nhiên xuất hiện một cái bóng màu tím. Lôi cương đang nhanh chóng di chuyển đột nhiên dừng lại, suốt chút nữa thì ngã sấp. Hắn nhìn chăm chú cái bóng màu tím sau lưng con tiên thú mà trong mắt không còn giữ được sự bình tĩnh Thân mình run lên nhẹ nhẹ, nét mặt vừa có sự ngạc nhiên lại vui mừng. Một thiếu nữ áo tím từ trong cái hố xuất hiện, đôi mắt trong sáng nhìn về phía lôi cương. Ánh mắt của nàng đầu tiên là lạnh nhạt đột nhiên giật mình. Sau khi thấy rõ lôi cương thân thể mềm mại của nàng từ từ run rẩy, Gương mặt lạnh lùng giống như nữ thần băng tuyết trong nháy mắt biến mất Nàng đưa cánh tay phải che cái miệng nhỏ nhắn Đôi mắt đẹp bắt đầu lóng lánh nước mà nhìn lôi cương Trong lúc hai người nhìn nhau Con tiên thú trên mặt đất càng lúc càng nổi điên nhìn lôi cương chầm chầm như thể chỉ cần thiếu nữ lên tiếng nó sẽ vồ lấy mà xé xác lôi cương. Thiên bô bô Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 291 sát khí của Đạo Vân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 291 sát khí của Đạo Vân. Nhóm dịch me trai em Lôi cương và thiếu nữ áo tím nhìn nhau Ánh mắt không còn giữ được sự bình tĩnh Thân mình mỗi người đều run rẩy Lôi cương không biết nói gì Chỉ biết ngắm nhìn gương mặt quen thuộc của người thiếu nữ Con tiên thú bên dưới giường như cảm nhận được Bầu không khí khác lạ liền kêu lên một tiếng Rồi đi tới dụi đầu vào chân thiếu nữ mà kêu lên liên tục thiếu nữ chết mắt liên tục đôi môi đỏ mọng hé ra nhưng phát hiện bản thân không thể nói ra tiếng nàng như không tin được vào mắt mình gương mặt nàng đỏ ửng nhìn thật quyến rũ tử vận lôi cương run run mà lẩm bẩm thiếu nữ áo tím áo tím run người gương mặt đột nhiên cứng đờ Cuối cùng gương mặt đang kiếp động biến mất, sự lạnh lùng khiến người ta phải tránh xa lại một lần nữa xuất hiện. Nàng nhìn lôi cương lạnh lùng, nói Đạo hữu, ngươi nhận nhầm người rồi. Sau đó, thiếu nữ nhìn con tiên thú dưới chân rồi đá nhẹ nó một cái mà nói Tiểu hổ, chúng ta đi. Rồi nàng không để ý tới ánh mắt khó hiểu của con tiên thú mà bay về một phía khác. Con tiên thú tiểu hổ nhe răng trợn mắt với lôi cương như biết hôm nay nó bị đá lại do lôi cương. Sau đó, nó hóa thành một tia sáng màu tím rồi biến mất theo hướng của người thiếu nữ. Gương mặt lôi cương trắng bịch trán nổi gân xanh, hai tay nắm chặt. Hắn không thể tin nổi nhìn thiếu nữ áo tím biến mất. Nàng! Nàng quên mình rồi hay sao? Nàng không nhớ đến những kỷ niệm đó nữa sao? Bao nhiêu năm mình vẫn chôn giấu hình ảnh nàng ở sâu trong lòng nhất. Nhưng mình cũng biết bản thân nếu không có thực lực mạnh thì không thể ở cùng một chỗ với nàng. Mình cũng cố gắng kìm nén không nhớ tới nàng vậy mà bây giờ chỉ đổi lại có một câu ngư nhận lầm người. Trong lòng lôi cương cảm thấy mất mát và đau khổ. Hắn mệt mỏi rủ người xuống đất nhìn lên không trung. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Lôi cương ngây người nhìn về phía chân trời mà lẫm bẩm nói. Khó miệng hắn tràn ra một vệt máu đỏ tươi. Đúng lúc này, một cái bóng màu trắng xuất hiện sau lưng lôi cương. Sau khi nhìn quen Người thanh niên tốn tú đó cảm thấy nghi hoặc. Lúc trước mình cảm nhận được ở đây có hai làng hơi thở cơ mà. Ngay lập tức ánh mắt y nhìn lôi cương với ý đồ không tốt. Sát khí trong mắt y lón lên, hai tay vương ra nhanh chóng bắt một cái thủ quyết. Linh khí thuộc tính lôi trong không trung đột nhiên điên cuồng tụ tập ngưng tụ thành một cột xét đánh thẳng vào lôi cương. Lôi cương đang đau lòng tới cực điểm chật run người Cảm nhận được một sự uy hiếp đang bao phủ bản thân Hắn giật mình cột giáp tự động xuất hiện Rầm, rầm Một cột xét đánh xuống khiến cô cốt giáp của lôi cương bị phá nát Chui vào trong cơ thể Thân mình lôi cương biến thành màu đen rơi xuống đất Gương mặt đôi thôi của hắn đầy sự tức giận Hai cặp mắt tràn ngập sát khí nhìn chầm chầm người thanh niên áo trắng trên không trung. Ngươi làm gì? Lôi cương quát lên. Hắn cố gắng ngăn chặn cơn giận của bản thân cặp mắt giống như con sói bị thương nhìn chầm chầm người thanh niên tốn tú. Lôi cương hiểu được người này quá mạnh cơ bản hắn không thể đối phó được. Cho dù có đánh thì bản thân cũng phải chịu nhục. Bản thân ở trước mặt đối phương còn quá yếu Lúc này cần phải nhẫn nhịn Lôi cương cắn chặt răng nắm chặt hai tay Làm gì à Đạo vân ta ghét người cần gì phải có lý do Nếu ngươi cần phải có lý do thì cứ coi như ta khó chịu khi thấy người đi Người thanh niên áo trắng cười lạnh rồi vung tay lên Toàn bộ linh khí thuộc tính lôi trong không gian đột nhiên lại ầm ầm tập trung lại. Rồi một con thần long màu tím đánh xuống. Lôi cương kình hải nhanh chóng di động thì phát hiện ra bản thân đã bị hạn chế. Áp lực vô hình khiến cho tốc độ của hắn chậm lại. Rầm, rầm. Con thần long màu tím đánh thẳng xuống đỉnh đầu lôi cương. Linh khí thuộc tính lôi điên cuồng chui vào trong cơ thể lôi cương khiến cho người hắn cháy đen Lôi điện mạnh mẽ bao phủ toàn thân Mặc dù lôi cương có thân thể thiên lôi nhưng mới chỉ có được chưa lâu làm sao có thể ngăn chặn được lôi điện kinh khủng như vậy Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể của hắn bị lôi điện bao phủ tràn vào đen điền Tuy nhiên Bóng người bé nhỏ màu tím ở bên trong như chẳng sợ lôi điện Nó mở đôi mắt nhát miệng mừng rỡ rồi hút mạnh một cái Lực lôi điện nhanh chóng ập vào trong cơ thể của đứa bé Nhìn lôi cương bị thương nặng nhưng sức sống vẫn còn nguyên Đạo Vân cảm thấy kinh ngạc Tay phải gã lại nâng lên đỉnh đầu Lòng bàn tay ngửa lên trời rồi chộp một cái Linh khí thuộc tính lôi trong không gian nhanh chóng tập trung vào bàn tay phải của gã. Một cột xét giống như một con thần lông xuất hiện trong tay Đạo Vân. Đạo Vân từ từ khép tay lại khiến cho cột xét nhanh chóng nén lại cuối cùng bằng một cái cây rồi vụt mạnh về phía lôi cương. Lôi cương đang nằm trên mặt đất bị thứ lôi điện đã được nén ép đánh tới. Lực lôi điện khủng bố xé rách lục phủ ngũ tạng của lôi cương. Đối mặt với thực lực quá mạnh như thế, ưu thế của lôi cương trước đây hoàn toàn biến mất. Lôi cương chết lặng người, chỉ biết mở mắt nhìn lên trời mà không cam lòng. Lôi điện bị nén ép quá khủng bố mang theo ý nghĩa huyền ảo của lôi hệ như muốn xé lôi cương ra thành nhiều mảnh. Ngay cả đứa bé trong đan điền của hắn cũng phải sợ hãi, gương mặt cứng đờ Lôi điện khủng bố gần như bùng nổ trong cơ thể lôi cương Cuối cùng, lôi điện đánh tới nê hoàng cung của lôi cương phá vỡ nó Sau đó, tất cả lực lôi điện chui vào trong nê hoàng cung Cùng lúc đó, trong nê hoàng cung như có tiếng long ngâm Lôi cương nằm rũ trên mặt đất Nhưng ánh mắt của Đạo Vân lại càng thêm kinh ngạc. Đồng thời, sát khí trong mắt lại càng dày thêm. Hai tay y dân lên đỉnh đầu, lòng bàn tay ngửa lên trời như định làm gì đó. Đúng lúc đó chợt có một tiếng cười khẽ vang lên. Có chuyện gì thế? Đạo Vân huyên. Chẳng lẽ đường đường là con trai của gia chủ đạo gia được coi là thiên tài đệ nhất trong giới thanh niên của đạo gia mà lại thích ra tay với kẻ yếu hơn mình hay sao? Gương mặt đạo vân như dài ra ánh mắt khó chịu quay đầu nhìn hai người vừa xuất hiện sau lưng Cuối cùng gã nhìn chầm chầm người thanh niên áo xanh mà nói Tử lôi Chuyện của đạo vân ta không tới phiên ngươi để ý Nếu ngươi muốn ra mặt cho tên tiểu tử này thì đạo vân ta lúc nào cũng sẵn sàng. Ha <cười> ha! Đạo vân huyên! Tử lôi ta cũng không có ý đại chiến với ngươi. Hơn nữa trình độ của hai chúng ta tương đương đánh xong một trận thì chỉ lãng phí thời gian tìm bảo vật. Ánh mắt của tử lôi có chút khác lạ nhìn đạo vân chầm chầm mà nói. Mặc dù miệng gã nói không muốn đánh nhưng qua lời của gã cũng có thể hiểu được nếu không phải ở trong chí bảo thì ta cũng đánh với ngươi một trận Làm sao mà đạo vân không thể hiểu được ý đó Sau khi hừ lạnh một tiếng y liền quay đầu nhìn chầm chầm lôi cương bị cháy đen đang nằm trên mặt đất Thoáng két y xuất hiện bên cạnh lôi cương kinh ngạc mà nhìn hắn Vừa rồi bản thân y đã đánh ra một đòn cực mạnh vậy mà sức sống của lôi cương vẫn không mất Tại sao lại như vậy? Đạo vân bình thản lấy ra thanh trường kiếm có ánh sáng màu tím từ từ chỉ thẳng vào đan điền của lôi cương Đạo vân huyên Lôi cương là người mà tử lôi ta coi trọng Ngươi và hắn không có oán thù, tại sao phải lấy mạng của hắn Nụ cười nhạt của tử lôi từ từ biến mất âm thanh bình thản. Bàn tay cầm kiếm của đạo vân chợt dừng lại, sát khí ló lên trong mắt. Y quay đầu nhìn tử lôi chầm chầm, nói. Tử lôi, ngươi đang khiêu chiến đạo vân ta hay sao? Khiêu chiến. Tử lôi lắc đầu, nhìn đạo vân rồi nói. Có phải nguyên nhân là do tử vận không thích ngươi không? Lời nói của tử lôi như đánh trúng nỗi đau trong lòng Đạo Vân Gương mặt tuấn tú của Đạo Vân trở nên dữ tận Hai mắt đầy sát khí nhìn tử lôi chầm chầm Đạo Vân Nơi này là chí bảo Nếu hai người các ngươi muốn đánh thì để về vô thượng giới Rồi các ngươi muốn đánh thế nào thì đánh Còn lúc này các ngươi hãy an phận đi Nếu như không tìm được chí bảo thì khi ra ngoài sẽ để cho người ta cười Trận ý đứng bên nói với Đạo Vân và Tử Lôi Mặc dù như vậy nhưng lời nói của Trận ý cũng có hiệu quả Gương mặt giữ tận của Đạo Vân từ từ trở lại bình thường Ánh mắt của Tử Lôi cũng trở lại trong sáng Gã liếc mắt nhìn xung quanh chẳng thèm để ý tới Đạo Vân Đạo vân lạnh lùng nhìn tử lôi Thấy ánh mắt của gã y sượng sốt Rồi lập tức quay sang nhìn lôi cương cháy đen Nằm trên mặt đất mà lẩm bẩm Hôm nay đạo vân ta không giết ngươi Nhưng con đường tu luyện của ngươi cũng chấm dứt ở đây Khoan đã Đúng vào lúc đạo vân nâng kiếm trong không trung Chật vang lên một âm thanh lạnh lùng Rồi một bóng người màu tím xuất hiện Thin Bo Bo Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 292 giải vua Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 292 giải vua Nhóm dịch me trai em mơ thanh lạnh lùng vang lên khiến cho đạo vân Tử lôi và trận ý giật mình Ngạc nhiên rồi vui mừng mà nhìn bóng người màu tím Vẫn nhiên, cuối cùng thì mồi cũng xuất hiện. Tử lôi ca ca còn tưởng rằng mồi trốn tránh cả ta nữa. Tử lôi mỉm cười nhìn thiếu nữ áo tím trong không trung mà cười nói. Thiếu nữ áo tím nhìn tử lôi ánh mắt trở nên sáng ngời, sự lạnh lùng trên gương mặt cũng bớt đi. Nàng nhìn tử lôi. Đôi môi đỏ mộng khẽ nhếch lên trong âm thanh bí mật mang theo tiếng ngạc nhiên và vui mừng mà nói Tử lôi ca ca Huynh xuất quan rồi Tử lôi gật đầu nói Tử lôi ca ca xuất quan lâu rồi Có điều nghe nói vận nhi trốn nhà đi Gương mặt tử vẫn có sự xấu hổ rồi nhìn đạo vận bên dưới Khi thấy lôi cương bị cháy khét lẹp nằm dưới chân Đạo Vân, đôi mắt đẹp không còn giữ được sự bình tĩnh. Gương mặt lạnh lùng chợt đỏ bừng, khí thế của nàng bột phát. Mà một con hổ màu tím chật xuất hiện dưới chân Tử Vận nhìn Đạo Vân bên dưới mà nhe răng trợn mắt. Dường như nó có thể cảm nhận được cơn giận và sát ý của Tử Vận. Đạo Vân nhìn Tử Vận. Ánh mắt có chút hiền hòa nhưng khi cảm nhận được cơn giận cùng với sát ý của nàng Lòng hắn từ từ trở nên lạnh lùng. Sát khí trong mắt lại xuất hiện mà nhìn lôi cương đang nằm dưới đất trường kiếm trong tay đâm thẳng vào đan điền của lôi cương Rai U Con tiểu hộ dưới chân tử vận chợt gầm lên một tiếng khiến cho linh khí thuộc tính lôi trong không gian cuồn cuộn tập trung quanh người lôi cương rồi tạo thành một lớp lôi điện phòng ngự bao phủ lôi cương vào bên trong. Thanh trường kiếm màu tím của Đạo Vân không ngờ trong thời gian ngắn không thể phá được lớp phòng ngực của lực lôi điện ngưng tụ đó. Đây là Tử lôi và trận ý kinh ngạc nhìn tiểu hổ đang gầm gừ dưới chân tử vận. Đạo vân cũng ngẫm đầu nhìn về phía tiểu hổ ánh mắt có sự kinh ngạc. Vận nhiên, đây, đây chẳng lẽ là. Tử lôi đột nhiên nghĩ tới điều gì đó kích động nhìn tiểu hổ đang gầm gừ. Dường như cảm nhận được ánh mắt của tử lôi tiểu hổ liền quay sang gã mà nhe răng trợn mắt. Tử lôi ca ca. Lần này vận nhi đi vào trong chí bảo đã tìm được thứ mà mình muốn. Tử vận nhìn tử lôi mà cười nói. Nghe tử vận nói vậy, tử lôi hít một hơi, hai mắt tròn soi, quan sát tiểu hổ thật kỹ. Lúc sau, tử lôi lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ đây là ngựa? ngự lôi thánh thú. Tử vận cười nhạt một tiếng. Nói Lúc này tiểu hổ đang còn nhỏ Ngay lập tức nàng nhìn lôi cương đang nằm trên mặt đất rồi cùng với tiểu hổ xuất hiện bên cạnh lôi cương Nàng lạnh lùng nhìn đạo vân ánh mắt trở nên hết sức phức tạp và đau lòng Nàng ngồi sợm xuống Trong lòng muốn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đã bao năm không gặp nhưng lý trí lại ngăn tử vận kiềm chế sự xúc động đó Tử vận hiểu được nếu nàng làm như vậy thì lôi cương sẽ gặp nguy hiểm. Đạo vân nhìn tử vận đang run rẩy, ánh mắt của y lập tức trở nên sắc bén. Hơi thở toàn thân cùng với linh khí thuộc tính lôi quanh người cũng trở nên sắc bén. Y cố gắng kiềm chế sự ghen tị mà cười nói. Xem ra lôi cương này đúng là người mà ngươi đã nói trước đây. Không ngờ hắn lại có thể trốn được sự đổi giết của đạo ảnh. Tử vận giật mình từ từ nhìn về phía đạo vân ánh mắt trở nên lạnh giá nói. Đạo vân, không ngờ ngươi lại làm như vậy. Lôi cương chẳng qua là người bạn duy nhất của tử vận ở trung su giới. Chẳng lẽ bằng hữu mà tử vận kết giao mà người cũng không bỏ qua. Ngươi có tư cách gì để ý tới ta mơ thanh của tử vận hết sức lạnh lùng, ẩn chứa một sự phẫn nộ. Đạo vân sững sờ. Nhìn gương mặt phẫn nộ của tử vận rồi lại nhìn lôi cương. Sự ghen tị trên nét mặt y từ từ biến mất. Nhưng y vẫn không nói gì chỉ nhìn tử vận chầm chầm. Đạo vân. Có phải ngươi làm hơi quá đáng hay Không. Tử lôi ở phía sau. Nghe tử vận nói vậy cũng cảm nhận được đã xảy ra chuyện gì đó. Đồng thời cũng đoán được tại sao Đạo Vân lại phải đẩy lôi cương vào chỗ chết. Gương mặt của gã trở nên lạnh lùng xuất hiện bên cạnh tử vận, nhìn Đạo Vân âm trầm. Đạo Vân liếc mắt nhìn tử lôi rồi lại nhìn tử vận mà nói. Tử vận! Đạo vân ta đối với ngươi chỉ sợ toàn bộ mọi người trên vô thượng giới đều biết Tại sao ngươi nhiều lần từ chối ta Thậm chí còn không ngại trở mặt với bá phụ Chẳng lẽ đạo vân ta thực sự không xứng với tiểu thư của tử gia Đạo vân càng nói gương mặt càng trở nên dữ tận Một thiên tài như đạo vân đối với mọi việc đều rất cực đoan Một khi đã nhận định sẽ không sửa lại. Mặc dù hiểu tử vận coi mình như một vị huynh trưởng nhưng sự yêu mến trong lòng y cũng không mất, ngược lại càng ngày càng lớn. Ánh mắt lạnh lùng của tử lôi biến mất. Quay đầu nhìn nét mặt đầy tức giận của tử vận mà hy ớt mày. Chỉ đứng đó yên lặng không nói. Việc này. Tử lôi biết bản thân không thể nhúng tay vào được bởi vì gia chủ của tử gia cũng là sư tôn của mình thúc đẩy nên bản thân gã không thể trái ý của sư tôn Lòng ngực của tử vận phập phòng nhìn đạo vân với ánh mắt chán ghét Tử vận nói một cách kiên quyết Ta coi ngươi như một người ca ca Không hề có tình cảm với ngươi Tại sao ngươi cứ cố chấp như vậy Đạo vân ca ca trước kia đâu rồi? Tại sao ngươi cứ phải như vậy mơ thanh của tử vận hết sức đau đớn? Gương mặt lạnh lùng giống như phủ kín bởi một lớp băng ngàn năm. Đạo vân sững người ánh mắt trở nên mơ hồ như nhớ lại những chuyện trước kia. Nhưng nghĩ tới chuyện tử vận mấy lần từ chối mình. Lại càng có thể là do người đang nằm dưới chân. Sát khí trong lòng Đạo Vân lại trỗi dậy y trầm giọng nói Cho dù như thế nào Đạo Vân ta cũng phải đến được với ngươi Mà người dám vượt qua mặt ta ta nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt không có ai là ngoại lệ Đạo Vạn nhìn tử lôi rồi thanh trường kiếm trong tay tản ra ánh sáng màu tím rực rỡ Một kiếm khuấy động linh khí thuộc tính lôi trong không gian rồi hóa thành một đòn công kiếp sắc bén đánh thẳng vào lôi cương đen nằm trên mặt đất. Oanh! Thanh trường kiếm của Đạo Vân xé rách lực lôi điện đang bảo vệ quanh người linh khí thuộc tính mà chui vào đan điền của hắn. Không! Tử vận mở to đôi mắt đẹp. Hai hàng nước mắt trong vắt chảy xuống đôi gò má. Tiểu hộ dưới chân nàng dưỡng đứng lông trên người nhìn đạo vân mà nhe răng trợn mắt. Đan điền của lôi cương bị thương nặng khiến cho hai hạt châu còn lại bên cạnh đứa bé màu tím bắt đầu vận chuyển. Mà trong nơi hoàng cung của linh khí thuộc tính cũng tản ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng từ từ khuyết tán rồi cuối cùng toàn bộ thân thể của linh khí thuộc tính được bao phủ trong ánh sáng màu tím mà thanh trường kiếm của Đạo Vân bắn nôm gơn u vinh quy quy ơ, y, ra ngoài, Tử Lôi Tử Vận, Đạo Vân và Tiểu Hổ cùng lui lại mấy bước. Trần Ý đứng trên không trung cũng giật mình, nhanh chóng hạ xuống kinh ngạc nhìn lôi cương đang tản ra ánh sáng màu tím. Tiểu Hổ nhìn ánh sáng màu tím đang tản ra từ lôi cương mà kêu lên mấy tiếng rồi lôi lại. Hai mắt đầy nước của tử vận kinh ngạc nhìn lôi cương. Đạo Vân cũng nhìn chầm chầm vào gương mặt tử vận, thấy hai mắt nàng long lanh mà sát khí trong lòng gã lại tăng lên. Thiên bô bô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 293 tiên khí màu tím. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 293 tiên khí màu tím. Nhóm dịch me trai em, rai u, phản phức như có những tiếng hổ gầm, long ngâm từ trong cơ thể của lôi cương vang lên. Ánh mắt mấy người xung quanh như không thể tin vào tai mình. Chẳng lẽ, trong cơ thể tên tiểu tử này có thần long Trong lúc mọi người đang suy nghĩ Nước mắt của tử vận cũng thôi rơi Khiếp sợ mà nhìn lôi cương Đây là người thiếu niên chất phát Chăm chỉ trước kia đó sao Có lẽ với sự chất phát và nghị lực kiên cường đó Nên hắn mới có thể trong vòng 300 năm đạt được tới mức này Hơn nữa trong cơ thể lại còn có được vật mạnh như vậy nữa Lông mi của tử vận run nhẹ Hánh Trong mấy năm qua không biết hắn phải chịu khổ tới mức nào Mặc dù Đạo Vân kinh ngạc với dị biến của lôi cương Nhưng phần lớn là gã vẫn chú ý tới nét mặt của tử vận Vì vậy khi thấy gương mặt của tử vận hiện nét đau lòng Trong lòng Đạo Vân như bị giao cứu Hắn cảm thấy ghen tị Sát khí khiến cho hai mắt của Đạo Vân đỏ ửng Tử lôi đứng bên đang nhìn lôi cương chầm chầm cảm nhận được sát khí của Đạo Vân liền nhìn về phía y. Cuối cùng gã lại nhìn sang tử vận ánh mắt trở nên suy tư. Một lúc sau, gã cũng không nói gì thêm chỉ đứng im lặng ở đó như không muốn nhúng tay vào. Mặc dù gã rất thích lôi cương nhưng nếu chỉ vì một người mà mình cảm thấy thích mà kết thù với Đạo Vân thì đúng là không có suy nghĩ. Tử vận Người trong lòng ngươi có phải là hắn không? Đạo vân cười lạnh Ánh mắt vô cùng lạnh lùng Thanh trường kiếm màu tím Trong tay đột nhiên tỏa ra Ánh sáng rực rỡ Uy thế quá mạnh đẩy lui Tử vận tử lôi và trận ý Mấy chục thứ Ngươi định làm gì? Tử vận sực tỉnh Lùm lành nhìn đạo vân mà quát Ta muốn làm gì? Ha ha Đạo vân cất tiếng cười rồi đột nhiên trợn mắt cầm thanh trường kiếm đang tản ra ánh sáng rực rỡ mà đâm thẳng về phía lôi cương. Hơi thở mạnh mẽ khiến cho linh khí thuộc tính lôi trong không gian đảo lộn tập trung về phía đạo vân. Thanh trường kiếm bao phủ bởi một lớp lôi điện màu tím dày đặt chém thẳng vào đan điền của lôi cương. Oanh một tiếng nổ long trời lở đất vang vọng khắp cả không gian lôi hệ làn sóng khủng bố tản ra xung quanh đẩy ba người tử vận lui lại mấy trăm thước tử vận ngây người nhìn sự tàn phá dưới ánh sáng màu tím rồi run rẩy đột nhiên tử vận lấy ra một thanh trường kiếm màu đen rồi bộc phát khí thế lao thẳng vào đạo vân đạo vân thu hồi trường kiếm lạnh lùng nhìn mặt đất Đột nhiên ánh mắt của y trở nên sưởng sợt khi thấy thân thể của lôi cương vẫn còn nguyên vẹn. Tại sao lại như vậy? Cho dù là cường giả cương tiên, đạo tiên địa giai cũng khó có thể chịu nổi một đòn của gã mà còn có thể bảo vệ được bản thân. Trong lúc đạo vân đang khiếp sợ thì giật mình khi phát hiện, Trong lớp da thịt cháy đen của lôi cương chợt tản ra một vầng sáng màu tím. Rồi vầng sáng đó chật ngưng tụ thành một con tiểu lông màu tím. Bên tai đạo vân đột nhiên vang lên tiếng gió khiến cho y biến sắc. Ngưng tụ lớp cương khí bảo vệ toàn thân rồi quay đầu nhìn lại thì thấy tử vận đã công kích tới vị trí của mình. Gương mặt đạo vân giật giật rồi quát to. Tử vận... Ngươi làm cho ta thất vọng Ngươi đã cố ý như vậy thì đạo vân ta sẽ thành toàn cho hai người các ngươi Để cho đôi yên ương các ngươi được bỏ mạng ở đây Mơ thanh của đạo vân hết sức cứng rắn Khí thế của bản thân bút lên cao khiến cho không trung như sôi lên Y hơi tránh sang một bên thoát khỏi thế công của tử vận Thanh trường kiếm trong tay như một tia chớp đau thẳng vào bụng của tử vận. Lúc này Đạo Vân đã thực sự nổi giận. Tử vận cự tuyệt hắn không biết bao nhiêu lần cuối cùng lại còn muốn giết gã. Điều này khiến cho lửa giận của Đạo Vân như tìm được chỗ để phát tiết. Công kích của y như muốn lấy tính mạng của tử vận. Nhưng ánh mắt của tử vận hết sức vững vàng. Dường như cũng không e ngại Đạo Vân Nàng đột nhiên biến mất rồi xuất hiện trong không trung Thanh trường kiếm đen thui đâm thẳng vào đỉnh mấy Mà tử lôi và trận ý đứng bên đều biến sắc Lúc này Bất kể là tử vận hay Đạo Vân Chỉ cần có một người gặp chuyện không may Thì vô thượng giới chỉ sợ sẽ rơi vào một trận đại chiến Khi tử lôi kịp phản ứng liền quát lên đạo vân ngươi dám ra tay với tử vận nói xong tử lôi lấy ra một cây phủ dài màu tím rồi nhảy lên bổ về phía đạo vân một dải ánh sáng kéo dài từ trong cây phủ phát ra lao thẳng về phía đạo vân tiểu hổ hoảng sợ lui lại cũng cảm nhận được tử vận gặp nguy hiểm liền gầm lên một tiếng Sau tiếng gầm của tiểu hổ, không gian màu tím nhạt đột nhiên chuyển thành màu tím sẫm. Một đạo thiên lôi to như cây đại thụ đánh thẳng về phía đạo vân. Đồng thời gặp phải ba đạo công kiếp, đạo vân nheo mắt, đột nhiên biến mất. Mà ba đạo công kiếp va chạm với nhau phát ra những tiếng nổ lớn. Đạo vân xuất hiện cách đó mấy chục thước, lạnh lùng nhìn tử vận tử lôi mà nói. Các ngươi muốn đối địch với đạo vân ta hay sao? Ngươi dám làm cho tử vận bị thương. Tử lôi ta cho dù có phải liều mạng cũng phải làm cho người vĩnh viễn ở lại trong chí bảo. Sát khí trong mắt của tử lôi ló lên, nhìn đạo vân chằm chằm rồi nói. Còn tử vận nhìn lôi cương chăm chú. Trong đôi mắt đẹp không giấu được sự kinh hãi. Đạo vân và tử lôi cũng giật mình khi thấy một làng hơi thở mạnh mẽ đang tản ra cả không gian. Cả hai cùng nhìn về phía lôi cương thì thấy một con tiểu lông dài mười thước xoay quanh trên linh khí thuộc tính. Đôi mắt màu tím của nó nhìn đạo vân chầm chầm. Rai, u, con thần lông màu tím gầm lên rồi hóa thành một tia sáng bay lên giữa không trung. Linh khí thuộc tính lôi trong không trung cũng bị đảo lộn. Toàn bộ linh khí trong phạm vi ngàn dặm nhanh chóng ngưng tụ. Ánh mắt của tiểu hổ có chút kính sợ nhưng không giống đám tiên thú khác phủ phục trên mặt đất mà run lẩy bẩy. Tử Lôi, Đạo Vân, Tử Vận trận ý đều ngẩng đầu nhìn con thần long màu tím đang bay lượn trong không gian. Bọn họ kinh ngạc khi phát hiện ra con thần lông màu tím sau khi hấp thu vô cùng vô tận linh khí thuộc tính lôi trong không gian lập tức lớn lên. Chỉ trong nửa khắc con thần lông màu tím đã dài tới cả ngàn mét. Đây là... Đây mới thực sự là thần thú lôi hệ hay sao? Ánh mắt tử lôi trở nên nóng bỏng, lẩm bẩm nói. Không phải... Con thần long này cũng không tản ra hơi thở của thần thú. Hơn nữa, nó hấp thu linh khí thuộc tính lôi mới lớn lên. Chẳng biết từ lúc nào trận ý đã xuất hiện bên cạnh tử lôi rồi trầm giọng nói. Không phải thần thú. Nếu không phải thần thú thì chẳng lẽ là lực lôi hệ. Tử lôi hít một hơi mà nói. Nếu hắn thực sự lĩnh ngục lực lôi hệ thì chỉ sợ bây giờ người đang nằm chính là Đạo Vân. Gương mặt trận ý hết sức âm trầm, suy nghĩ xem có chuyện gì xảy ra. Đạo Vân nghe hai người nói chuyện với nhau liền từ từ nhìn xuống thân thể vẫn còn nguyên vẹn của linh khí thuộc tính. Ánh mắt y có chút trầm tư. Rồi đột nhiên y nhếch mép cười lại tiếp tục tấn công lôi cương. Rai, u, ô, một tiếng lông ngâm vang lên khiến cho không gian rung chuyển. Năm đạo lôi điện mạnh mẽ đánh thẳng vào đạo vân. Oanh, ngay khi đạo vân chạm tới linh khí thuộc tính, thân thể y liền bị năm đạo lôi điện đánh trúng. Linh khí thuộc tính lôi mạnh mẽ chui vào trong cơ thể đạo vân. Thân là cương tiên địa ra nhưng y vẫn không nhịn được phải phun ra một ngụm máu tươi. Hoảng sợ nhìn con thần long trong không gian. Lúc này, con thần long đang nhìn y chầm chầm khiến cho trống ngực đạo vân đập thình thịt. Rầm, rầm. Trong không gian đột nhiên vang lên hai tiếng nổ rồi cả không gian như bị đánh nát. Một âm thanh như xé rách không khí vang lên. Cả bốn người đạo vân giật mình rồi cùng nhìn về phía đối diện với con thần lông màu tím lúc này xuất hiện một thanh kiếm khổng lồ. Thanh kiếm đó được bao phủ bởi một lớp lôi điện dày đặc. Quy thế của nó khiến cho mấy người đạo vân cảm thấy áp lực như có một ngọn núi đè nặng trong lòng bốn người. Tiên khí mạnh thật. Cả bốn đều kinh ngạc thốt lên. Thiên bô bô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 294 đại chiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 294 đại chiến. Nhóm dịch me trai em. Tiên khí màu tím đột nhiên xuất hiện khí cho đạo vân tử lôi trận ý khiếp sợ. Trong lòng cả ba đều có một sự thèm muốn. Lần này bọn họ đi vào trong chí bảo chính là vì tiên khí mạnh như vậy. Lúc này, không hiểu tại sao tiên khí lại xuất hiện, làm sao mà không làm cho họ vui sướng. Cả ba người không kiềm chế được nhìn nhau, khó miệng cùng xuất hiện nụ cười. Tiên khí mạnh như vậy cũng chỉ có người có duyên mới có được. Tiên khí khổng lồ xuất hiện hấp dẫn sự chú ý của thần Long. Ánh mắt Thần Long chuyển về phía tiên khí màu tím. Lúc này, tiên khí chợt phát ra những tiếng động rồi lao về phía Thần Long. Thế này, tiên khí lao về phía con Thần Long. Cả mấy người giật mình đều tự tạo cho mình một lớp chân khí và cương khí để bảo vệ. Sau đó lấy ra tiên khí mà chuẩn bị. Tiên khí của Trần Ý là một thanh tiểu kiếm bằng ngọc biếc. Thanh tiểu kiếm đó dài một thước giống như một món đồ chơi. Nhưng từ thanh tiểu kiếm lại tản ra một sự sắc bén khiến cho người ta ớn lạnh. Tử vận vẫn không để ý tới thanh tiên khí màu tím trên trời. Nàng bước tới bên cạnh lôi cương bị xét đánh cháy rồi ngồi sổm xuống. Ánh mắt nàng dịu dàng nhìn lôi cương. Cảm nhận được sức sống của hắn vẫn ngoan cường như trước, tử vận cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nàng lấy tay xoa nhẹ hai má của lôi cương, xóa đi lớp cháy đen để lộ ra gương mặt cương nghị của hắn. Tử vận run người khi thấy sự non nước bị năm tháng xóa nhòa thay vào đó là sự bình tĩnh. Vuốt ve hai má của lôi cương, trái tim tử vận đập thình thịt. Đạo vân âm thầm liếc mắt nhìn tử vận một tiếng lóm lên trong mắt. Nhưng lúc này gã cũng không nói gì chỉ để ý tới trận đại chiến trên không trung. Tiên khí màu tím tranh đấu với thần long không hề chịu kém. Nó phát ra những tiếng động ầm ầm như tức giận tại sao thần long màu tím lại mạnh đến vậy. Từ đó nảy sinh lòng ganh đua. Mà dường như thần lông màu tím cũng nghĩ như vậy nên điên cùng công kích tiên khí màu tím. Tiên khí màu tím lúc ẩn lúc hiện. Mỗi lần xuất hiện lại dáng cho thần long một đòn cực mạnh. Nhưng thần long hứng chịu công kích của tiên khí như chẳng có vấn đề. Cho dù thân thể khổng lồ của nó bị tiên khí đánh cho thương nặng vỡ ra một miếng lớn thì linh khí thuộc tính lôi cũng nhanh chóng tụ lại làm cho hồi phục. Tiên khí màu tím dường như cũng không thoải mái. Thần lông màu tím liên tục gầm lên rồi phát ra lực lôi điện cực mạnh đánh trúng tiên khí. Cả hai cứ thế rằng co bất phân thắng bại. Mà cả hai va chạm khiến cho những cao thủ đứng xem bên dưới chịu khổ. Những làn sóng chấn động liên tục đánh tan lớp cương khí và chân khí bảo vệ của họ. Nếu như không có sự bảo vệ của tiên khí thì lúc này có lẽ họ không chịu nổi nữa. Còn tử vận vẫn dịu dàng nhìn lôi cương mà tiểu hổ thì di động bên cạnh nàng tạo ra một lớp phòng ngự bằng lôi điện bảo vệ hai người. Xoẹt, xoẹt. Những âm thanh bén nhọn vang lên Tiên khí màu tím dường như bị thần lông làm cho nổi giận Chợt nhỏ đi cho tới một thước mới dừng lại Lúc này Lực lượng của nó dường như được nén lại phát ra hơi thở hủy diệt Khiến cho mấy người đạo vân biến sắc nhanh chóng rút lui Tử vận Lôi ngay Ánh mắt của tử lôi hết sức nặng nề quát lên Tử vận sượng sốt nhìn tử lôi cùng với tiểu hổ đang hoảng sợ rồi chậm rãi đặt hai tay bên hông lôi cương định ôm lấy hắn. Nhưng chợt nàng nhận ra rằng thân thể linh khí thuộc tính như dính chặt với mặt đất khiến cho nàng không thể ôm lấy. Sau khi thử vài lần thấy lôi cương vẫn không nhúc nhích tử vận nhìn gương mặt cương nghị của hắn rồi lại ngồi xuống. Tử vận Tử lôi sượng người nhìn Tử Vận đang ngồi xuống một cách khó hiểu, còn Đạo Vân giật mình, ánh mắt trở nên hung dữ nhưng vẫn phi ra ngoài vạn thước mới dừng lại. Tử Lôi nhìn làng hơi thở càng lúc càng mạnh trên không trung, lập tức xuất hiện bên cạnh Tử Vận rồi kéo nàng chạy như điên. Tử Lôi dùng hết sức mình khiến cho Tử Vân không thể cưỡng lại được. Còn tiểu hổ xuất hiện bên cạnh tử vận kinh hải nhìn phía trước. Tử vận thì lo lắng nhìn lôi cương đang nằm đó.